Tiết 3. Lập trường đạo đức của Can. Trong khi theo dõi Can trình bày những vai trò riêng biệt của bản năng và của lý trí, chúng ta đã có thể đoán ông muốn dẫn ta tới đâu. Nếu ông gạt bỏ sự hướng dẫn của cảm giác và trồng lại sự tham gia của trí năng trong việc quyết định những hành vi đạo đức, thì chỉ còn một lối thoát duy nhất cho khoa đạo đức học là coi lý trí như nền tảng tuyệt đối và duy nhất. Tuy mới chỉ là những phát họa do ông đưa ra trong cuốn, những nền tảng, nhưng lập trường của ông thực đã rõ rệt và dứt khoát. Trước hết ông quả quyết lý trí có thể tự nó và một mình nó thuyết phục ý chí, chứ không cần đến những yếu tố kích thích của kinh nghiệm. Sau đó ông trình bày về tính chất của quy chế đạo đức. Quan niệm nền tảng của can về vấn đề đạo đức, trước sau vẫn là, vạn vật trong vũ trụ thuộc loại những thực tại hiện tượng, chúng nhất thiết chịu quyền luật tất định về nhân quả. Con người, xét như một động vật, cũng nằm trong lãnh vực hiện tượng này nhưng con người còn là một hữu thể có lý trí cho nên con người là một vật tự thân nhân đó con người có một sinh hoạt tự do vượt ra ngoài lãnh vực hiện tượng ông viết tất cả các sự vật trong thiên nhiên đều hành động theo những định luật chỉ mình hữu thể có lý trí là có khả năng hành động theo những biểu tượng nó có về những định luật nghĩa là hành động theo những nguyên tắc cho nên chỉ mình hữu thể này có tự do sự khác nhau thực là một trời một vực một bên hành động theo sự thúc đẩy của các định luật trong thiên nhiên Một bên hành động theo ý thức mình có về những định luật. Một bên hành động cách máy móc, nhất tề, tất định. Một bên ý thức và suy tính về những gì mình làm và đó là cái can gọi là có ý thức về hành vi của mình, hoặc có khả năng hành động theo những biểu tượng mình có về những định luật của thiên nhiên. Con người là loài duy nhất có suy tính, vì chỉ con người có biểu tượng về những định luật trong thiên nhiên. Chỉ con người biết hế mình đặt căn cứ này, nhất định mình sẽ thấy xuất hiện hậu quả kia. Loài vật và trẻ nhỏ không có khả năng dự tính và suy nghĩ như thế. Bởi vậy hành động của con người luôn mang tính chất một sáng tác, một cái gì do dự tính của con người. Và cũng vì thế hành vi của ta là một hành vi tự do và đầy đủ trách nhiệm. Đó là hành vi đạo đức. Làm sao con người có thể quyết định về hành động của mình một cách tuyệt đối, không cần đến sự thúc đẩy của những năng lực trong thiên nhiên. Vì con người có khả năng dự tính, dự phòng thấy trước khi những hiện tượng chưa xảy ra. Đó là khả năng biểu tượng được can nhắc tới trên đây. Nhưng khi con người đã ý thức về bổn phận phải làm, thì những phán quyết của ý thức đạo đức liền trở thành những mệnh lệnh tuyệt đối. Biểu tượng ta có về những nguyên tắc khách quan cưỡng bách ý chí ta thì gọi là mệnh lệnh. Đặc tính của hành vi đạo đức, tức hành vi siêu hình, ở chỗ đó, mình thấy trước việc mình phải làm. Điều phải làm là điều chưa có, nhưng mình ý thức rằng nhất thiết mình phải thực hiện. Cũng nên nhớ tính cách cưỡng bách của quy luật đạo đức không giống với sức cưỡng bách của những định luật trong thiên nhiên, trong thiên nhiên, vạn vật hoạt động nhờ sức thúc đẩy của thiên nhiên. Và như vậy sức của thiên nhiên có trước và bắt vạn vật hành động theo. Ngược lại, nơi lãnh vực siêu hình, tức lãnh vực đạo đức, hành vi của ta hoàn toàn do lý trí quyết định, và hành vi quyết định này có trước những điều kiện ta sẽ đặt ra trong thiên nhiên để thực hiện những sự mà lương tâm dạy ta phải làm. Nơi đây can lại đưa ra một sự khác biệt nữa giữa những châm ngôn, Maximes, thức tôn chỉ thực tiến một bên, và quy luật đạo đức, Lloyd Mural, một bên. Những châm ngôn thường đúc kết bởi kinh nghiệm bản thân và luôn nhắm một lợi ích cụ thể, nhân đó chúng đáng gọi là những lời khuyên hơn là những mệnh lệnh. Những châm ngôn do đấy không có tính chất cưỡng bách như những mệnh lệnh. Thế rồi can lại chia mệnh lệnh làm hai loại, những mệnh lệnh giả tỉ và những mệnh lệnh nhất thiết. Những mệnh lệnh giả tỷ được diễn tả như sau, nếu anh muốn hạnh phúc, thì anh phải làm điều này. Nếu anh muốn lợi ích đó, thì anh phải thực hiện điều này. Như vậy, các mệnh lệnh này để tùy ý ta, muốn được thì gắng luôn luôn, không muốn thì thôi. Không có sự cưỡng bách, trái lại những mệnh lệnh nhất thiết không có hứa điều lợi ích nào hết, đồng thời có tính chất cưỡng bách tuyệt đối. Những mệnh lệnh nhất thiết thì trực tiếp khiến ta phải hành động như thế này thế kia mà không kèm theo điều kiện hễ ta hành động như thế thì sẽ được mục tiêu này mục tiêu kia. Càng đi sâu vào triết học can, ta càng thấy sự phân loại của ông đối với các hiện tượng của lãnh vực thực nghiệm một bên, và công việc xác định các hành vi siêu hình của lý trí một bên, nơi cả hai lãnh vực, ta cùng thấy tri thức có đủ tính chất tiên nghiệm cùng với hai đặc tính là phổ quát và tất yếu. Về tri thức thực nghiệm ta đã thấy ông trình bày đầy đủ nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy. còn đối với tri thức siêu hình tức tri thức đạo đức, ta cũng đã thấy ông nhấn mạnh vào hai đặc tính thiên thiên và phổ thông nơi tâm trí bình dân. nhận định về sự song song này, giáo sư An Quyê viết hai cuốn phê bình cùng nhắm trả lời những câu hỏi về sự kiện có những phán đoán tổng hợp thiên thiên không một trong lãnh vực thực nghiệm và một trong lãnh vực siêu hình. và tôi đã lưu ý các bạn là ngay ở khởi điểm hai cuốn phê bình cùng có một tình trạng như nhau. Theo nghĩa này, Can không hoài nghi về sự hiện hữu của phán đoán đạo đức, cũng như ông không hoài nghi về sự có những phán đoán khoa học. Vậy thì có khoa học và cũng có đạo đức học. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa thôi, vấn đề cuối cùng được đặt ra trong cuốn Những nền tảng của khoa siêu hình học về luân thường, đó là làm sao lại có thể có những mệnh lệnh tuyệt đối như thế trong lãnh vực đạo đức? Và để tránh ngộ nhận, Can giải thích ngay. Đây không có ý tìm xem ta phải thực hiện thế nào những việc mà ý thức đạo đức truyền ta làm, nhưng chủ đích sự nghiên cứu ở đây là tìm hiểu làm sao những mệnh lệnh kia lại có quyền cưỡng bách ý chí ta một cách tuyệt đối như vậy. Can không đưa ra những lời giải đáp trực tiếp, nhưng bắt đầu bằng sự nghiên cứu ba loại mệnh lệnh, những luật lệ của khôn khéo, những khuyến dụ của khôn ngoan và sau hết là những lệnh truyền của đạo đức. Sự cưỡng bách của những luật lệ của khôn khéo thì phát xuất từ lý trí, nhưng chúng nhắm một lợi ích cụ thể. Người ta có thể diễn tả loại này như sau, ai muốn đạt tới mục đích thì cũng phải dùng những phương tiện khả dĩ đưa tới mục đích đó. Như vậy lệnh truyền của khôn khéo có tính chất giả tỉ, anh muốn được thế thì anh hãy làm đi, còn không muốn thì thôi. Càn còn nói những phán đoán loại này phân tích, theo nghĩa trong quan niệm tôi có về những ích lợi tôi ước muốn, đã có hàm chứa quan niệm về những gì tôi phải thực hành để đạt tới. Cho nên tuy quan niệm về mục tiêu theo đuổi và quan niệm về phương tiện phải áp dụng là hai quan niệm khác nhau, và tôi chỉ đạt tới quan niệm về phương tiện do một mệnh đề tổng hợp, nhưng chính mệnh đề phải áp dụng phương tiện thích nghi thì mới đạt được mục tiêu, lại là một mệnh đề phân tích. Kế đến là những khuyến dụ của khôn ngoan. Khôn ngoan dẫn ta tới hạnh phúc cũng như khôn khéo dẫn tới lợi ích và thịnh đạt. Nhân đó những lời dạy của khôn ngoan cũng thuộc loại phân tích và cũng mặc một hình thức như lời dạy của khôn khéo. Ai muốn đạt mục tiêu thì phải dùng những phương tiện thích ứng. Khác một điểm là khôn khéo thì hướng ta tới những mục tiêu rõ ràng và trực tiếp, những lợi ích cụ thể nào đó, còn khôn ngoan thì dẫn ta tới hạnh phúc, mà hạnh phúc là một quan niệm khá hàm hồ, cho nên khó mà biết phải làm gì để được hạnh phúc. Quan niệm hạnh phúc rất là bất định, đến nỗi ai cũng muốn hạnh phúc, mà chẳng ai có thể nói mà không tự mâu thuẫn về cái mình ước ao và muốn thực sự. Vì không rõ ràng như thế, Các lời truyền của khôn ngoan chỉ nên được coi là những khuyến dụ thôi, chưa phải là những mệnh lệnh đích thực. Và can kết luận, cả hai loại trên đều truyền dạy những phương tiện phải dùng để đạt tối những hậu quả được coi là mục tiêu, tức loại những lệnh truyền dạy ai muốn được thế thì làm, bởi vậy cả hai loại cùng có tính cách phân tích. Chúng ta không thắc mắc gì bản chất hai loại mệnh lệnh trên đâu của khôn khéo và khôn ngoan, chúng nằm trong lãnh vực thường nghiệm. Chỉ những mệnh lệnh của ý thức đạo đức là khó giải thích. Mặc dù mỗi người chúng ta vẫn thường hành động theo những mệnh lệnh này, khó giải thích vì chúng có tính cách cứng bách tuyệt đối, đồng thời lại không cho phép ta nhìn vào những lợi ích cụ thể và lấy đó làm mục tiêu hành vi. Vậy phải giải thích làm sao? Trước hết không thể có cái gì đáng gọi là tuyệt đối ở trần gian này. Trần gian là lãnh vực của nguyên lý nhân quả, cho nên mọi sự trong thiên nhiên đều theo nguyên tắc, anh muốn ăn quả thì phải trồng cây. Anh muốn được thế này thì phải làm thế kia. Như vậy các việc ở trần gian xem ra đều theo những mệnh lệnh giả tỷ. Chẳng hạn những mệnh lệnh như, anh đừng lừa dối, coi như mệnh lệnh này tuyệt đối lắm, nhưng nhìn kỹ ta có thể phân tích nó như sau, anh đừng lừa dối, kẻo mất tín nhiệm, như vậy thực sự có pha những mục tiêu cụ thể và kinh nghiệm cá nhân trong mệnh lệnh rồi. Đã thế, mệnh lệnh sẽ mất tính chất thuần túy và mất luôn tính cách tuyệt đối. Tại sao? Tại vì nếu để cho tình cảm có tiếng nói trong sự quyết định những hành vi đạo đức, Thì dầu ta bảo mình chỉ hành động theo ý thức đạo đức, nhưng biết đâu ta không hành động vì sợ mất thể diện hoặc vì sợ những nguy hại khác có thể xảy ra. Tóm lại, để bảo toàn tính chất hoàn toàn ngay chính và tính cách cưỡng bách tuyệt đối của những mệnh lệnh đạo đức, ta không được dựa vào một kinh nghiệm nào, hoặc một gương sáng nào, nhưng chỉ có thể dựa một cách tiên thiên vào lý trí thực hành. Để chứng minh điều này, cần đưa ra hai nhận định, một là chỉ những mệnh lệnh tuyệt đối của ý thức đạo đức có tính cách quy luật thực hành. Còn các mệnh lệnh khác chỉ nên được coi là những nguyên tắc thôi, chứ không phải là quy luật của ý chí. Gọi chúng là, nguyên tắc, vì chúng được coi là những tôn chỉ hành động, nếu thực sự ta muốn hành động để đạt những mục tiêu kia, còn không muốn thì chúng không có quyền bắt ta làm. Còn những mệnh lệnh của ý thức thì luôn có tính cách tuyệt đối, nghĩa là nhất thiết ta phải làm, chứ không để tùy ý ta làm hay không làm cũng được. Và đó là ý nghĩa thâm thúy của danh từ, bổn phận, trong khoa đạo đức học. Bổn phận có nghĩa là phải làm. Nhận định thứ hai, sức cưỡng bách của mệnh lệnh đạo đức không bắt nguồn từ những kinh nghiệm hoặc từ những biểu tượng ta có về những mục tiêu lợi ích, vì như ta đã thấy, mục tiêu lợi ích làm cho các mệnh lệnh trở thành giả tỷ. Vậy chúng bắt nguồn từ đâu? Từ lý trí thực hành, cho nên can gọi những mệnh lệnh đạo đức là những mệnh đề tổng hợp tiên thiên của lý trí thực hành. Và ông bàn về tính chất tổng hợp tiên thiên đó như sau. Ta thử tìm xem quan niệm về mệnh lệnh tuyệt đối có cho ta một công thức về lệnh truyền tuyệt đối đó không, nghĩa là một công thức nói lên cái lệnh truyền nhất thiết không. Khi ta quan niệm những mệnh lệnh giả tỉ nói chung, ta không thể biết trước những mệnh lệnh đó bao hàm cái gì, và ta chỉ biết sau khi nhận được điều kiện thôi. Trái lại, thoạt khi tôi quan niệm một mệnh lệnh tuyệt đối, lập tức tôi biết nó bao hàm cái gì. Bởi vì mệnh lệnh đạo đức chỉ bao hàm quy luật đạo đức và tính cách bắt buộc tôn chỉ hành động của tôi phải hợp với quy luật đó. Vì quy luật này không lệ thuộc vào một điều kiện nào hết, nên ta chỉ còn thấy tính cách phổ thông của nó và sự hành động của ta phải am hợp với nó. Chính mệnh lệnh cho thấy sự am hợp này là nhất thiết. Câu trên đây của can đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình giải thích quan điểm đạo đức học của ông. Ông cho thấy tại sao những mệnh lệnh đạo đức, và chỉ riêng những mệnh lệnh đạo đức có tính cách của những mệnh đề tổng hợp tiên thiên. Như ta biết, nơi bộ danh từ của ông, tổng hợp tiên thiên có nghĩa đó là những thực tại mà ta có thể biết một cách chắc chắn ngay trước khi kinh nghiệm Ý nghĩa này rất đúng với trường hợp những mệnh lệnh đạo đức, khi ta quan niệm một hành vi đạo đức thì cũng là khi ta nhận thấy rằng đó là hành động ta phải thực hiện, can gọi đó là quy luật thực hành, ta có thực hành mệnh lệnh của ý thức đạo đức thì ta mới hợp lý với mình, bởi vì ta quan niệm đó là một việc phải làm, Diva, Mệnh lệnh đạo đức được nói lên trong lương tâm ta thế nào? Ai cũng biết câu then chốt của Can, vì câu này diễn tả mệnh lệnh đạo đức trong đời sống của ta, anh phải luôn hành động làm sao để có thể muốn thấy tôn chỉ hành động của anh trở thành quy luật phổ thông cho mọi người. Sau này, khi soạn cuốn phê bình lý trí thực hành, ông cũng diễn tả quy luật đạo đức này với một câu gồm những chữ gần giống hệt như thế. Anh hãy hành động làm sao để tôn chỉ của ý chí anh có thể có giá trị như là một nguyên tắc cho một quy chế phổ thông. Nếu ta hành động vì bổn phận, nếu tôn chỉ hành động của ta là hành động theo lý trí và ngay chính, để có thể muốn mọi người cũng hành động như thế, thì hành động của ta, tất phải ngay chính, nó ngay chính vì dựa vào lý trí và có tính cách vô tư tuyệt đối.